các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cũng đánh độc cho trọng phát hiện ra là có người đang ẩn nấp ở sau lưng mình. Vụt một cái, cả thân người Tây Hoàn nhanh như chim nhạn, nhảy bổ đến để nghiến lấy người trọng. Dù gián lên mặt hắn ta một lá bùa, miệng lẩm nhẩm đọc. Linh linh cấp cấp khu trợ quỷ tà. Rồi đem thắp một ngọn nến ở hướng chính đông, liền được quát nạt hô to gọi quỷ. Trọng giãy giụa kêu cả một đúc rồi ngừng bặt. Dường như hắn đã chịu buông tha cho số phận. Thư Hoan thả lỏng toàn thân, thở dài một lúc, rồi đem lá bùa trên người hắn đốt cháy đi hòa với nước, đổ vào trong miệng hắn. Rồi lại đem gương bắt quái ra giỏ xét, một lúc sau thì tự nói: "Ma quỷ đã đi rồi." Rồi sau đó lại đem một lá bùa lên người Trọng. Ngay khi đó, khi lão vừa định quay đầu bước đi, thì Trọng chợt bật dậy, túm chặt lấy cánh tay của lão rồi gào lên: "Chúa của ngươi không phải là chúa của ta." Trong người Trọng như có một sức mạnh cực kỳ khỏe khoắn mạnh đến kinh người, đen toàn bộ cánh tay của thầy Hoàn giật phăng ra cho nó lỉa ra. Thầy Hoàn hoảng sợ kêu cáo rãy sủa, đôi mắt rản rộ nước, chảy đều khắp khuôn mặt vì đau đớn. Khuôn mặt trắng chuyển sang vài đáng sợ, mắt gã đen láy, răng gã nhấp nhô lởn nhợn và nói: "Chỗ của ngươi không phải là chỗ của ta, ngươi làm sao cho ta về coi địa ngục được?" Hắn nói xong thì liên tục cười khục khục. Thầy Hoàn sợ đến mặt xanh, cố gắng cắn chặt quay đầu bỏ trốn. Bỏ lại toàn bộ cánh tay bị rơi ở nền đất, thầy vừa chạy vừa gào lên. "Không, không phải quỷ thông thường, không phải quỷ thông thường, người là giống loài gì?" Thầy Hoàn nhanh thân thoát, thoát chạy thoát thân, bóng người của Trọng cũng dừng sững lại. Qua khe cửa, ông Bình có thể nhìn thấy hết mọi chuyện. Ông núi nước bọt dường như có cảm giác mọi chuyện chẳng lành sắp ập đến với mình. Ông thấy Trọng lặng lẽ quay về phía này, về cánh cửa này và bước tới. Ông Bình loạng choạng chạy khắp phòng, như muốn tìm lối thoát. Nhưng chẳng còn lối thoát nào ngoài cửa chính cả, mà ngoài ấy trọng đang đứng chặn lối đi. Ông Bình suy sụp ngồi xuống, lặng lặng chờ đợi. Bên ngoài tiếng bước chân cứ vang đi mỗi lúc một đều dồn dập về phía cửa. Có tiếng nói của trọng khẽ khẽ phát ra hỏi: "Bố à, bố đã ngủ chưa?" Ông Bình không nói gì, lặng yên, trọng lại hỏi: "Bố ngủ rồi à?" Ông Bình cố sức nín thở, cố gắng không thoát ra phát tiếng động nào, mong sao trọng cảm thấy rằng ông đã ngủ mà bống tha cho ông. Nhưng những lời sau đó của trọng đã khiến tinh thần của ông suy sụp hoàn toàn. À, con biết là bố chờ ngủ phải không? Đúng vậy. Con còn biết bố đã nhìn thấy hết mọi chuyện và con cũng biết những chuyện này là do bố vạch ra đúng không? Bố có biết tại sao có vẫn bỏ mặc cho bố muốn làm gì thì làm không? Là vì bố giúp con phi tà những cái xác. Nhưng bố có phải là hơi quá quắt trị? Ông Bình càng nghe trọng nói, tim đập càng nhanh hoảng sợ. Máu ông dồn lên não, khiến ông không sao chịu nổi. Và đến một lúc nào đó, nỗi sợ hãi đến đến tận cùng, khiến cho con người ông ta bàng hoàng đến chết. Ông Bình mở to mắt và dần chuyển sang lực đỏ, hốc mắt của ông đỏ au, chứng tỏ máu đã tàn phá toàn bộ bộ não của ông. Tị Bông đã làm việc quá nhanh, khiến cho mạch máu quá tải chăng. Đúng lúc này, trọng mở cửa và bước vào. Hắn tỏ ra hết sức lịch thiệp và không có bất dáng vẻ gì ghen giận như vừa rồi. Hắn ta đi đến bên cạnh ông Bình và ngồi xuống bên cạnh ông, ngồi xuống bên cái xác rũ rượi đã không còn nhịp tim đập và mất dần đi hơi thở ấm của ông. Hắn nói: "Ồ, bố đã chết rồi sao? Con còn rất nhiều chuyện muốn kể cho bố nghe, muốn giải thích cho bố, mà bố đã chết rồi sao? Con đâu có muốn bố chết như vậy." Hắn gào lên và dựng xác ông Bình dậy, cười khanh khách như điên nói vậy. Và sau tất cả mọi chuyện, loài quỷ vẫn giành chiến thắng. Đêm đó Người ta có thể thấy căn nhà đã bốc cháy giựt lửa. Một người đàn ông kêu đáo lái chiếc xe ô tô màu đen rời khỏi đó. Hắn ta đôi một chiếc ngũ bành lớn với một đôi mắt đen lấy. Và thi toảng đâu đó, người ta vẫn có thể ngay thấy một tin tức nào đó về một tên sát nhân luôn giết người, kèm theo những mảnh giấy cáo chung cho tội danh của họ. Một con quỷ đã xuất hiện, bảo hiệu cho sự diệt thế. Đó là Envy.